Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với một bộ truyện rất hay thưa quý vị của tác giả ở bộ truyện Phạm Người Âm có hai tập. Buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 1 của bộ truyện này. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và bạn thưởng thức qua phần diễn học của Đình Soạn. Nhắc tới hình tượng các làng quê vùng Bắc Bộ Việt Nam, chúng ta chắc hẳn ai cũng nghĩ đến hình ảnh cây đà giếng nước sân đỉnh, những ngôi nhà cổ đại mang tính lịch sự cùng với nét cổ kính. Đó là những hình ảnh quen thuộc chân chất mộc mạc, y như những người thôn quê chúng tôi. Nhưng cũng có những nơi mang một nét văn hóa khác, một đẳng điểm mà chỉ có nơi đó có, làm cho người ta phải tò mò thích thú khi nghe tới. Điện hình như là làng tôi, ngôi làng có cái tên là làng ma, Một cái tên mà khi ai lần đầu tiên nghe thấy Cũng phải nổi gây ốc Bởi chứ ma nó không chỉ đơn thuần là hai từ Mà còn tượng trưng cho một thế giới vô hình Một cái gọi chung của người sống Với những vong linh của người đã mất Ngày bé ngây thơ không biết gì Cho nên vẫn coi nó là bình thường Nhưng sau dần lớn lên một chút Có nhận thức hơn Thì tôi cảm nhận thấy có điều gì đó không bình thường Phía đầu óc của một thằng nhóc khi này mới 10 tuổi Hàm khám phá và nghịch ngợm, cộng thêm những việc được nghe nhiều lời bàn tán xung quanh của đám bạn về nơi mình đang sinh sống, thì tôi cũng đâm ra tò mò lắm. Không biết thế giới bên kia có thật không? Và nếu như có thì họ ở chỗ nào? Không muốn đoán giả đoán non, ngày tôi hôm đó đám trẻ hiếu kỳ bọn tôi đã kéo nhau sang nhà bà cụ thọ để nhờ cụ giải đáp cho những thắc mắc trong lòng. Xem ma quỷ có thực sự tồn tại, hay chỉ là lời đồn thổi của người lớn để hù dọa trẻ con. Nói qua về cụ thọ một chút, chắc hẳn ai cũng nghe qua đã đoán được rằng đây là tên của một cụ ông, thế nhưng không phải là một cụ bà. Năm nay tuổi đã bước qua ngưỡng 95, chuẩn bị chạm ngõ 916 là một người cao tuổi nhất ở làng cho đến thời điểm hiện tại. Cô sống một mình trong căn nhà nhỏ nằm ngay ở đầu chân đê, chẳng có con cái hay thân thích gì cứ lùi thùi một mình sống qua ngày. Mở một quán nước nhỏ ngay trước thịm hiên nhà để kiếm đồng gian đồng vào nuôi bản thân. Dân làng ở đây hầu như ai cũng đều quý mến và thương cụ lắm, ngay cả đám trẻ con chúng tôi cũng chẳng ngoại lệ. Gương mặt phúc hậu một mái tóc trắng muốt cùng với một làn da trắng như xứ là đặc điểm đặc biệt khiến ai gặp qua một lần cũng đều cảm mến mà nhớ tới. Phía vẻ ngoài hiền hậu cộng thêm với thần sắc uy nghiêm thì trong cổ chẳng khác gì bà Tiên bước ra từ những câu chuyện cổ tích Quay trở lại với thực tại Trên con đường đất nhỏ tràn ngập ánh sáng lúc này Đang yên hẳn mấy cái bóng tung tăng nhảy nhót Xa xa mắt năm của thằng chúng tôi đã trông thấy Đừng một căn nhà nhỏ nằm bên cạnh gốc gạo qua cái hợp của mấy nhà còn phát ra chút tia sáng lẻ nói, Chắc hẳn giờ này cô vẫn chưa ngủ cả thầy không ai bảo ai nhất trần cố chạy thật nhanh lại phía đó với tâm trạng hồ hởi thích thú sau một hồi học tóc thì cuối cùng cũng đến được nơi cần đến đứa nào đứa đấy đều thấm mệt mồ hôi túa ra hai bên thái dương ướt đẫm hồn hơi đứng thở hồn hền không nói nên lời ở bên trong nhà cụ thọ đang ngồi tiêm mấy miếng chầu thì bất giác nghe được những tiếng rầm rầm từ ngoài cửa ngay lập tức cụ gác lại con dao Đứng dậy sỏ đôi dép tiến về cánh cửa Đưa mắt qua khen hở nhìn ra bên ngoài để quan sát Tiếng gọt kèn của chiếc bàn đề cũ kỹ kêu lên nghe thật trói tai Bà cụ chống gậy bước ra cất giọng hỏi Thì thằng Tiến đấy hả con Nghe tiếng cả đám cùng đồng thanh chào Dạ cháu chào cụ ạ Ngoan lắm Thì chúng bay đến từ lúc nào sao không gọi cửa Cứ đứng ở ngoài hứng sương đêm thế hả Dạ bọn cháu vừa mới đến được một lúc thôi Đang tính gọi cửa thì cụ ra Thế hả? Thôi mấy đứa vào trong đi Đứng ở ngoài trời đêm lâu không có tốt Theo chân của bà cụ đi vào trong nhà Mấy đứa bước hẳn vào bên trong Như một thói quen leo tốt lên trên tấm vàn ngồi ngay ngắn Y như ở lớp học Bà cụ chậm chậm tín về trước bàn nhỏ nơi góc nhà Mở cái hộp nhựa lấy ra năm thanh kẹo lạc Phát cho từng đứa Này ăn đi các cháu Khoản này là chúng tôi khoái lắm, trẻ con mà làm gì có tiền để ăn vật đâu. Thì thoảng lắm bố mẹ mới cho được một 2 nghìn để mua kẹo. Anh đã bỏ dính xăng. Đây là lần đầu tiên sang chơi cổ cũng cho kẹo. Đã vậy lại còn nghe được những câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Chuyện cổ tích, chuyện dân gian, chuyện cười, chuyện hồi chiến tranh. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc tại vì sao mà cụ thọ lại có rất nhiều câu chuyện hấp dẫn như vậy để kể. Chưa bao giờ thiết bị trùng lập hay là nhằm chán Ở cụ tồn tại cả một kho tàng kiến thức Những điều ly kỳ mà sách vở trường lớp không hề có Nói không ngoài chứ tại cái làng này Khoảng ba bốn thế hệ đổ về đây Cả trai lẫn gái hầu hết ai cũng giống như bọn chúng tôi hiện tại Đừng trải qua một tuổi thơ êm đềm bình dị Nên thơ cùng với những câu chuyện của bà lão đáng kính Vén mái tóc dài quá lưng cho gọn gàng Nhấp buồn ngộm trẻ đặc cụ hỏi Nào Thế các anh hôm nay muốn ta kể cho nghe chuyện gì Cổ tích nghe lại chuyện thời chiến Tôi lúc này liền nhanh nhậu nói Không Hôm nay bọn con không muốn nghe chuyện đó nữa đâu Hôm nay con muốn nhờ cụ giải đáp cho một số điều thắc mắc trả bố nhà anh Thế có cái gì nói cho tôi nghe Biết thì tôi chỉ cho Cụ ơi mà có thật không cụ họ sống ở đâu Bà cô khá bất ngờ với câu hỏi này, liền thắc mắc lại. Thế sao hôm nay anh lại quan tâm đến vấn đề này? Dạ, tại vì... anh um, cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà bọn con ai cũng muốn biết chính xác là nó có thật hay không. Phần vì cũng nghe mọi người hay kể, nhưng chưa được thấy lần nào cho nên cũng chưa tin. cô im lặng một lúc ngẫm nghĩ một hồi rồi cất giọng đáp. Thôi thì chúng bay tò mò thì cứ cũng nói cho bà biết để mai tránh vô tình mạo phạm đến họ. cả đám háo hức năm cặp mắt hào hấu nhìn về bà lão trông ngóng. ma thì chỉ có một cách gọi chung của dân gian dành cho những người đã khuất. con người ta có hai phần một phần xác kia gọi là phần hồn. sau khi chết thì phần hồn sẽ tách khỏi cơ thể người ta gọi đó là những vong linh hoặc vong hồn. nhưng linh hồn đã chết không chịu đi siêu sinh oán niệm với cuộc sống trần tục mà cố níu lại trên dương thế Trà trộn vào thế giới của người sống Và người ta gọi đó là ma Họ rất sợ ánh sáng Cho nên thời gian sinh hoạt là vào ban đêm Trái mũi giờ với người sống Khi mặt trời tắt nắng Bóng tối bao phủ Thì đó sẽ là thế giới của chúng Khi lời của cụ vừa dứt Thì thằng Hải liền trên ngang Cụ đã từng gặp bao giờ chưa trong nghe ông cháu bảo là Chết là hết. Đây có cái thằng con nào là ma là quỷ Ông mà bắt được là ông vặn cổ ngâm rượu. Bà lão nghe đến đây thì vội đưa tay bịt mồm của Hải với một vẻ mặt hoảng hút. Ai chết, phui phui cái mồm nhà anh. Anh nói cẩn thận chứ, ban đêm ban hôm đừng có nói mấy cái lời xúc phạm, họ nghe được là họ của cho đấy. Công lúc này bên ngoài liền có tiếng bịch, y như ai đó cầm vật gì ném mạnh vào ngay cánh cửa vậy cô thọ giật mình vội vàng đứng dậy lấy một nắm muối, một nắm gạo mở cửa mang ra đứng ném tứ phí miệng không ngừng lầm bầm một điều gì đó. Xong xuôi mới trở lại ngồi trên tấm phản xót lấy một chén nước tu đánh ngực một hơi hít sạch. tôi lúc này liền hỏi Cụ ơi, nãy cổ bảo họ là ai? Họ... họ của là gì hả? Đó chính là những vong hồn lẩn khuất xung quanh chúng ta. Ban đêm là giờ của họ Cho nên mấy đứa đi những nơi vắng vẻ, ít người Thì nên cẩn thận lời ăn tiếng nói Đừng có nói linh tinh phạm đến họ là rắc rối lắm Người sống thì ta có thể bỏ qua cho nhau Nhưng mà người khuất họ khó lắm Vậy nên các cụ ta mới có câu chiều như là chiều vong Vậy cụ có từng gặp ma bao giờ chứ? Cụ có câu chuyện ma nào không hả? Gì chứ mà cỏ thì thiếu gì Ngày xưa người sống còn ít hơn người chết Chạm mặt hàng ngày luôn ấy Con không tin Cô phải kể cho bọn con nghe thì con mới tin Nhìn đúng ý Cả đám đền đồng thanh reo lên à, Cụ kể đi kể đi cụ cô đưa tay lên dây và chán tôi mấy cái Rồi cười Chả bố nhà anh Dành cứ như là con mọt đấy Thế được rồi Chúng mày thích thì ta kể cho mở nghe Thế nhưng mà nghe xong lát không dám đi về Thì đừng có trách nha Dạ không sao Chỉ cần được nghe câu chuyện của cụ Bọn con đã chấp nhận cả nhấp lấy một ngụm nước hơi, cô bắt đầu đưa chúng tôi về một miền ký ức xa xăm, được hóa thân thành một cô bé 15 tuổi, chuẩn bị được chứng kiến những câu chuyện ly kỳ, kinh hoàng xảy ra tại chính ngôi làng thần thuộc này. Làng tôi có một cái tên rất đặc biệt, khác xa với những cái tên thơ mộng đẹp đẽ của các ngôi làng lân cận, làng tôi tên là làng Ma. Cái tên miêu tả phần nào hết cái nét đặc biệt của nơi bản thân sinh già và lớn lên. Có nhiều bạn sẽ nghĩ rằng ma cỏ thì ở đâu chẳng có, cho rằng các cụ làng tôi làm quá. Đúng vậy, ma hay linh hồn thì tồn tại khắp mọi nơi, khắp đất nước Việt Nam, thậm chí là toàn thế giới. Không chỉ riêng ở nơi tôi ở mới có, nhưng ở làng tôi thì dường như là một giải đất tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Một giải đất tồn tại hai thế giới song song. Người âm và người dương sống cùng trên một chốn. Thế giới của người sống bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng Và kết thúc vào lúc 6 giờ tối Người âm thì ngược lại Khi ánh mặt trời bắt đầu khuất dạng Thì những cái bóng lờ mờ xuất hiện Họ đi lại khắp mọi nơi Tụ tập ăn uống Thậm chí là còn mờ hành cả phiên chợ buôn bán sinh hoạt đến lúc còn sống Giờ cái lúc đói kém như vậy Người ta quan trọng miếng ăn hơn là những thứ khác Ma quỷ cũng sợ nhưng không mấy ai để tâm. Thi thoảng đi đường gặp một vài lần thì ai nấy cũng coi là chuyện bình thường. Nhưng mà đến một ngày số lượng vong hồn vất vượng ngày một nhiều ai nấy cũng đều bắt đầu cảm thấy có một thứ gì đó bất thường không còn có thể làm ngơ. Dần già chẳng còn ai dám ra ngoài vào ban đêm. Hãy cứ trời tối là nhà nào nhà nấy ở tiệt bên trong còn đánh chết cũng không muốn ra. Một vài người thì tỏ ra liều lĩnh không tin. Từ đến vẫn đi lại tỏ ra rất coi thường Cũng chẳng ai biết là họ đã trải qua những điều tồi tệ gì trong đêm Mà ngày hôm sau người nào người nấy đều trong một tình trạng rất thảm hại Đứa thì điên dại kẻ thì tìm thấy người chết cứng đờ Một miệng thì đầy đất cát Có kẻ thì trần trội Cái cổ quý vẫn còn chồng lên cứng nhắc, Mặt mũi thì trợn ngược mồm xuôi cả bột mép Mỗi một nạn nhân kết cục khác nhau Nhưng chẳng có ai là toàn vẹn trở về Vinh Nguyên Trạng lúc đi Của làng lo cho các hộ cho nên cất công sang tận làng bên Để mời một ông thầy phong thủy về giúp Thế rồi công thì mất nhưng mà việc thì cũng chẳng thành Ông đó đến đi khắp một lượt từ đầu trên xuống dưới Xem xét, cuối cùng chỉ biết lắc đầu rồi phán Ngôi làng nằm trên vùng đất cực kỳ nặng âm Ngày trước số người chết tại đây nhiều không đếm xuể. Người chết oan có, già có, trẻ có, nói chung là đủ cả. Chúng không cam tâm nên muốn trốn khỏi quy luật đầu thai, quyết đặt lại trần gian để cố chấp điểm về cuộc sống lúc còn trên dương thế Lâu dần oán khí trầm chất thích tổ nơi đây, khiến cho dương suy âm thịnh, ma quỷ từ mọi phương kéo đến chúa ngộ rất đông. Bọn họ giờ có khi còn nhiều hơn cả người sống, cho nên chẳng còn e rẻ gì nữa. Ta thì cũng chẳng có cách nào để giúp. Bảo một hai con thì còn bắt được, trên đằng này... Thôi thì bác cứ bảo người dân cẩn thận, tuyến đừng ra ngoài. Chỉ cần ở trong nhà mình thì họ không làm gì được. Đây có thổ công sông có Hà Bá. Chúng hiểu quy luật này, cho nên chắc cũng không dám phá phách gì mọi người. Ngày mùng một hàng tháng bảo mỗi nhà góp một chút ít, cả làng làm mấy mâm lễ cúng cho họ. Họ cầu không phá phách hồi tâm chuyển lý sớm đi siêu sinh được làm kiếp người khác cho đỡ khổ biết đâu người ta thích tử tế lại thương bảo phù hộ cho làm ăn được mùa màng quả thật lời nói của ông thầy già nọ như là một lời tiên tri họ vẫn tồn tại song song với thế giới của mọi người nhưng không động chạm thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra hàng tháng dân làng lại có thêm một tập tục là mở hội không phải nhảy múa ca hát linh đình Chỉ đơn thuần là mọi người gác lại công việc để tụ họp lại với nhau Góp của lại làm nên mấy mâm cơm cúng trời cúng đất Thông như là những vong linh tồn tại xung quanh như lời của ông thầy kia từng dặn Chả biết có phải là họ nhận được lễ vật và phù hộ cho mọi nhà thật không Mà kể từ dạo đó trở đi, cả làng tôi phất lên thấy rõ Mùa màng bội thu cũng chẳng bị sâu bỏ quấy phá Hay là thiên tai cản quét như hồi trước Cuộc sống của nhà nhà cũng vì thế ấm no, có cái ăn cây mặt. Thế nhưng trái ngược với sự e rẻ tôn kính đối với những người đã khuất của toàn thể dân làng, thì vẫn có những thành phần cho rằng những điều mà mọi người làm là vô bổ không có ý nghĩa. Bảo rằng việc cúng bái chỉ là mê tím dị đoan, cúng cho rồi cho mỗi nó ăn chứ chẳng có thánh thần hay ma quỷ nào ở đây. Cũng chính về cái thói ngang tàng sức sửa coi trên bằng vùng đó, Mà sau này đã xảy ra một chuyện kinh hoàng Gây hậu quả thương vong cho cả một gia đình 6 người về sau Thời gian trôi qua nhanh quá Mấy đầu tháng hôm nào mà nay đã lại 30 Tức là ngày cuối cùng trong tháng Như thường lệ thì mai sẽ là ngày làng mở hội làm cư múng vong Đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn Thì một tiếng lệch cạch vang lên khiến cho tôi bừng tỉnh Ngóc đầu lên thiết bà nội đang lấy cái quàng gánh xuống khỏi cháy nhà Thắc mắc tôi liền lên tiếng hỏi Bà hôm nay bà đi đâu sớm vậy À Bà lấy cái đòn gánh xuống Để mang mấy cái nải chuối với lại mớ rau ra chợ bán Kiếm thêm đồng mai góp cho anh trưởng thôn làm lễ Nghe thấy như vậy tôi liền vòng dậy mặt hớn hở Bà cho cháu đi công được không Cho cháu ra chợ với Sớm thế này bay không có ngủ đi ra chợ làm gì Ngoài đấy có gì đâu mà thích Ở nhà trông nhà đi Rồi chưa bà về bà mua bánh cho ừ cháu muốn đi chơi với bà cơ ở nhà chán lắm cho cháu đi đi cháu hứa là sẽ ngoan không quậy phá ngẫm nghĩ một hồi thì bà cũng chấp nhận chuẩn đưới cháu gái đi theo đi thì giày rửa cái mặt cho tỉnh táo rồi mặc quần áo ấm trời sớm vẫn còn sương lạnh hí hửng tôi liền ba chân bốn càng chạy đi lấy quần áo mặc vào rồi theo chân của bà ra bên ngoài quãng đường đi gặp rất nhiều người cũng đi ra chợ có kẻ thì mua đồ để thắp hương Mua đồ ăn, có người thì cũng giống như là hai bà cháu, mang những thứ của nhà chồng được đem đi bán. Không cảnh là vô cùng nhộn nhịp. Mấy vừa bước chân tới đầu chợ đang nghe tiếng của bà hai oang hoang, hình như là bà ta đang cãi nhau với ai đó. Hai bà cháu tôi cũng tò mò chạy lại, ngó xem có chuyện gì. Bà nội túm lấy vai của một người gần đó rồi hỏi, này, thế có cái chuyện gì thế hả? Dạ chào cụ. Chả là cái con hai cái kia Mới sáng ra chẳng biết là ai chơi khăm Ném cái bọc gì vào chỗ nó bán hàng Toàn là đầu gà cánh gà thối nhớt cả da Bớt mùi ghê lắm Cái lúc dọn thì mụ không có gom vứt đi Lại xấu tính ném mẹ nó sang bên chú bà Vén Xui cho nó cái là đúng lúc làm việc xấu Thì Vén nó cũng vừa dọn hàng ra đến nơi Chả đứa nào vừa cho nên là cứ như vậy Mà tung võ mồm Chở nhau om sòn suốt từ nãy đến giờ Chịt thật đó Sao ai lại làm cái trò mất dậy như thế Thôi tránh ra để tao lên khuyên chúng nó Chứ cứ ẩm mỹ nên như vậy thì loạn Tính không để ai buôn bán gì hay sao vừa rẽ đám người hiếu kỳ tiến về đằng trước Nơi sạp thịt lúc này có hai người phụ nữ Đứng đối diện chỉ trò Không ngừng buông ra những câu từ Miệt thị đối phương và liền quát Hai chị có thôi ngay đi không Dù gì cũng là người cùng làng Cùng xóm bạn trợ với nhau Có gì thì mình từ từ giải quyết Sao lại cứ ở bí đây như thế Hai lần cầm con dao đâm mạnh Xuống mặt tấm vạn oang oang cái mồm Cậu lăng đây rồi Cậu vào đây phân xử cho cháu cái vụ này cái. Cháu từ xưa đến nay về làm dâu Ở cái làng này nổi tiếng ngoan hiền, Không dám đả động hay gây sự mất lòng ai Còn mỗi cái hôm qua là có tí chuyển Với con vén này Sáng nhà cháu nó bảo là thèm rau bí xào tỏi Cho nên là với cái chợ là cháu bảo Là luôn cái bộ phần cho ba mớ Để chưa đem về ấy mà thế nào nó nhận lời rồi mà cuối cùng nó lại bán cho người khác, cái lúc đấy cháu tức quá cho nên trong chửi mấy câu. Ai ngờ nó để bụng tối nó đem cái đống này giải đây ở đây. Cô xem đi thế này thì sống hay là chết? Mấy người có một tí mà đã muốn ngất rồi. Công các bà ngồi đây mà hít thử coi xem có chịu nổi không? Còn buôn bán cái nỗi gì? Này này, mày đừng có mà vu oan giá hoại nhá. Mắt nào nhìn thấy tao làm cái chuyện đấy mà khẳng định là tao làm. Bà thì bà găng mồm mày ra đây con đi. Mày giỏi thì vào đây mà găng. Thôi thôi thôi. Các chị cô im đi không thể bảo. Cái bình tĩnh mọi chuyện giải quyết. Có dân làng ở đây làm chứng ai sai ai đúng phân xử công bằng. Từng người một, chị hai. Sao chị lại dám khẳng định là cô Vén đi ném xác về nhà của mình? Ờ thì cậu này buồn cười thật đấy. Không có nó thì ai vào đấy. Chỉ có mỗi nó là ghen ăn tức ở với nhà cháu. Được rồi, cô Vén. Có đúng là hôm qua cô xích mích với cô hai không? Ừ, dạ, cái này đúng cụ. Cô ta bảo là sáng sớm là phần ba bữa sau. Thế nhưng mà do con lưu bu quá cho nên là con quên đi Biết là mình sai ái náy vô cùng đó Nó trời cho thích mồm con cũng có dám ý kiến gì đâu Thế mà sáng ngày hôm nay nó vừa mang cái gánh rau ra đến đây Con đã thấy con đốn mặt này đem rắc bẩn qua chỗ của mình Cô bảo thì cô điên không? Rồi rồi Tạm tiếp nhận ý kiến của hai cô Chị Vén chỉ lấy cái bọc đồ bẩn mang ra đây Cho tôi với mọi người cùng xem thử đi Nghe lời mùa ngay lập tức quay vào nhấc mấy cái bọc lá khoai đem ra ném ngay xuống dưới nền đất trước mặt tất cả nghe bịch một tiếng, lần tác động mạnh làm cho chúng vỡ tung, từ bên trong tuôn ra những chất bẩn màu đen xịn xịt như bùn, hôi tanh khiến ai nấy đều không chịu nổi. Hai lợn bất ngờ nghẹt mặt, ơi sao lại thế này? Chẳng phải mới ban nãy là mấy con gà chết, sao bây giờ lại thành ra thế kia? Một bà khác cảnh đó thế vậy thì lên tiếng. Thôi thế này thì là ma nó treo Chứ đúng là nãy tôi cũng trông rõ là cây chân gà nó thòi ra Làm sao bây giờ lại có chuyện mới là một lúc đơn đơn, đơn giữ hết ra như thế Một vén đựng nước liền lên mặt trời đối phương Đấy nha, thế là rõ rồi Có dân làng chứng kiến đây Không nó lại cứ bảo là con này chơi xấu Bà là bà nề cụ lăng với mọi người Không thì hôm nay mày chết với bà Cái Thói vụ oan giáo họa còn đi Trong đám người đứng xem bắt đầu vang lên tiếng sỉ rầm, cười cợt chỉ trỏ về hai lợn. Một vốn không tin chuyển ma quỷ thần thánh, nhưng việc này thì đúng thực là chẳng giải thích làm sao. Thẹn quá hóa giận quát ẩm cả lên. Im hết đi, làm gì có ma với quỷ nào, chúng, chúng mày đừng có mà bao biện cho cái con mẹ này. Cô không tin thì đấy là tùy cô, thế nhưng mà sự việc dành dành ra đó, có mọi người ở đây làm chứng, chứ chẳng phải là mình ai. Chúng tôi chỉ bao che cho điều hay lẽ phải. Việc hôm nay có lẽ cô đã giận quá mất khôn Nên xin lỗi bảo vén một câu đi Được rồi đấy Mấy cái vụ mai chiêu quỷ hợn như này Ở làng ta xảy ra như cơm bữa có gì đâu mà lạ Với lại người hàng xóm với nhau Không ai để bụng vài câu nói Mà chơi xấu nhau như chị nghĩ đâu Thôi mình sai trước thì xin lỗi người ta một câu Tức lắm nhưng mà không biết biện minh thế nào Trước đám đông dân làng Mùa bẽn mặt quầy hai hàng thịt lên vai Quay trở về không buôn bán gì nữa Đi ngang qua chú bảo vén Đức nhìn một cái sắc lẹm kèm theo một câu chửi. Mẹ con khốn nhá, hôm nay mày bày trò giỏi lắm. Nhớ mặt tao đấy, đừng hòng yên với con này. Đoạn sau đó thì bước ngứng ngoài đi thẳng một mạch. Đằng sau mấy người đàn ông chế giễu gọi với theo. Này, chị hai, coi lại bắn mông cho em nào. Cho em miếng nầm đi chị ơi. Hàng ngày mùa ta đánh đá chành trẻ mồm năm miệng mười để ép người khác. Nay mọi người có dịp hạ hê. Khi thấy quả tranh bị chọc tức đến không cãi được gì, ai nấy thích chí cười to lắm. Nói về cuộc cài của nhà bà Hai Lợn này là một trong những gia đình giàu có bậc nhất tại đây. Nếu chỉ được nghe qua thì có lẽ khó ai có thể nghĩ rằng cả một cái cơ ngơi đồ sổ ấy nằm ngay đầu làng kia lại được gây dựng bởi một người phụ nữ. Nhưng đó lại là thật. Hay là một mụ đồ tể kiếm bán thịt lợn ở ngoài chợ, tuổi đời mới ngoài bốn mươi, nhưng cái đầu của bà ta phải gọi là trên phần của thiên hạ. Lê ông ba khi mà xuân xanh mới vừa đôi mươi, lão ngày đó chỉ là một tên bẩn hẳn kiết xác, chẳng biết tu trí làm ăn, thậm chí còn có phần ngờ nghịch, duy trì được cái mã là không ai sánh bằng. Cả hai về ở với nhau từ lúc còn tay trắng, chẳng có một thứ gì ngoài một mái nhà tranh rách nát, cùng với mảnh đất cắm rồi. Mai này khi có với nhau được bốn muộn con, Ba trai một gái lần lượt tên là Hải Hoàng Hùng Văn Linh, cũng gọi là có tí tài sản để đời. Vì tính cách bẩm trận liều lĩnh vốn có, hay không nề hạ bất cứ một ông việc gì dù là nặng nhọc hay gian nan, miễn là có tiền lo cho gia đình. Dần dần làm ăn chịu khó thì cũng gọi là có chút vốn, hai vợ chồng bắt đầu tập tành học buôn bán nhỏ lẻ. Gặp đúng thời vận cho nên làm đâu thắng đó. Buôn bán gì cũng trúng bánh, về sau khi mà quen với công việc buôn bán lại thấy người ta bán thịt lợn có lời, cho nên là hai bèn quyết định với chồng bỏ theo để mà đú theo, chuyển hành sang nghề bán thịt lợn. Bởi có quyết định táo bạo này là vì trước đi làm thuê, một con học lén nâng cấp được cái nghề đồ tệ của một tên chủ cũ. Lúc đó vẫn còn nghèo cho nên chỉ biết bụng để đó mặt thôi, chứ chẳng dám nghĩ làm ăn to. Giờ có chút vốn tích góp cho nên nhất quyết phải làm một lần, không chịu thua thiên hạ, từ đó cái tên hai lợn ra đời. Mà cũng phải nói cái số của hai người này rất được trời thương, có mối bòn bán lẻ ở khắp nơi, có mối chăn nuôi chẳng run rồi thế nào mà cứ tìm đến mời chào. Muốn lấy hàng về bán ai ai cũng tin tưởng muốn kết giao lâu dài với hai vợ chồng. Công viện phất lên như là diều gặp gió, cho nên chẳng mấy chốc mà cả ngay từ những tên vô danh tiểu tốt. Bần hèn của cả làng này đã vươn lên giàu có hàng đầu. Tiền bạc dùng dình trong túi không tiếc tay. Cuộc sống vương giả đủ đầy khiến họ quên dần đi cái nghèo khốn. Giờ tự cho mình là kẻ giàu có hơn người, lúc nào cũng hoanh hoang coi thường, nhìn mọi người bằng nửa con mắt. Bởi vậy, đời có câu là phú quý sinh lễ nghĩa, Âu cũng chẳng sai Bản chất con người ta lộ rõ Nhất là khi lên voi xuống chó tiền là thức đo của tất cả Hay trở về nhà trong tình trạng bực bội Cả ngày hôm đó Hãy cứ nhìn thích chồng qua lại Rồi chẳng có lỗi gì Nhưng mà mù vẫn cứ đè ra chửi lấy Chửi để không thường xót Trong đầu lúc nào cũng ong ong Mới câu cợt nhà chiêu đùa Của đám người ở ngoài chợ Trên hết là người bạn Chợ quen thuộc bà Vén mổ đổ hết trách nhiệm lên người của bà ta, cho rằng chính nó là người chơi xấu khiến bản thân bị bẽ mặt trước toàn thể dân làng. Ấy mà nói qua thì cũng phải nói lại, cái chuyện con gái chết ban sáng tự dưng biến thành đống bùn, chỉ trong một thời gian ngắn mới chính đặt thứ khiến cho mộ phải đau đầu suy nghĩ hàng ngàn hàng vạn tình tiết được vẽ ra trong đầu. Thế nhưng mà cho dù có vắt óc suy nghĩ cỡ nào đi chăng nữa Thì kết quả vẫn chẳng tìm lấy được một lý do hợp tình hợp lý Trong số hàng loạt các giả thiết đó thì có hai từ ma quỷ nhanh nhóm lên một chút Xong rồi đâu đó lại bị dập tắt ngay lập tức Bởi với bà ta từ trước đến nay không có khái niệm ma cỏ Chết là hết. Tối đến dân làng sợ không ai dám ra ngoài trốn biệt trong nhà Mộ thì chẳng kiêng khen cứ phăm phăm đi lại không ngán bố con thằng nào. Cũng chưa bao giờ gặp hay có bất cứ một điều gì bất thường xảy ra. Mỗi lần nghe người làng nhắc đến ma, hai lần đều cười khẩy cho rằng họ là một lũ ngu muội Suốt ngày lầm vụt mặt ra cơm không đủ no. Đã vậy hàng tháng lấy đổ tiền đi cống với trả bái, bảo sao mà nghèo mãi. Phía mộ cái thứ kia cho dù có thật thì chỉ ngang với cọng lông trong váy của mình mà thôi. Không đáng để bận tâm Tới đó sáu bước cơm Hai liền bước ra bên hông nhà Để kiểm tra lại cửa chuồng lợn, Xem đã đóng cửa cẩn thận hay chưa Lơ là sảnh ra một chút Nó chảy mất đi Là tông cả đống tiền chứ chẳng chơi Trời tối cộng với ánh đèn dầu Leo nét chẳng thể nào soi sáng khắp không gian Vừa bước chân đến bên hông của lồng Thì một âm thanh bẹt ngang lên rõ to Hình như là dẫm phải Một thứ gì đó thì phải Hạ thâm bóng đèn xuống ngay mặt đất để nhìn cho rõ Khi vợ chồng thấy thứ bản thân vừa đụng chạm Ngay lập tức liền chun mũi lại bực bội rồi quát lên Mẹ cha cái con này Mày đi chỗ nào không nghĩ mày lại chó mông ra ngoài mà làm một bãi thế này Làm cho bà dẫm phải thì có điên không chứ Chả nhẽ ta lại chọc tiết luôn cho mày chết cụ mày đi Xấu đủ mọi mặt Nhắc được cái chân ra khỏi bãi phân lợn Mà mùa suýt nữa nôn nòe vì cái mùi kinh khủng của nó bốc lên Bất chợt một suy nghĩ đen tối lóe lên trong đầu Làm cho bà ta cười lên khanh khách Vội đi ra cầu ao để rửa chân lại cho sạch sẽ Tiện nhất cái xô để gót chỗ phần đó lại Đi vào trong sân thích còn bé Linh đang trọng mông lên rửa bát mồ liền bảo Mày bỏ mấy cái bát đó lại đi Vào bếp mang cho mẹ âu mỡ ra đây Nghe mẹ sai nó liền đứng dậy đi lấy ngay Dạ mỡ của mẹ đây hả Mẹ tính đun nấu gì sao Nhà mình vừa ăn tối xong mà Không, mày làm việc đại sự. Nói rồi mộ đổ nửa âu mớ vào cái xô báy, vừa làm vừa cười. Quả này thì bà cho mày chết nha, vèn vén ven vèn ven. Dạ sao cơ hả, ai chết hả mẹ? Đưa lại cái âu cho con rồi mụ đuổi nó vào. Mày trẻ con trẻ bỏ biết cái gì. Cất đi rồi ra rửa nốt xong đúng bát đi. Tí nữa ta vào kiểm tra rửa bẩn thì đừng có trách. Phần mình cầm theo cái xô chất bẩn tiến về sân dân chính Đặt nó xuống bồn góc rồi để đi ra chỗ hiên nhà cất dòng Ông ba, ông ba đâu rồi? Sao đến tôi có việc nhờ nào? Là quá một đang ung dung pheo phẩy chiếc quạt nan Nghe vợ gọi thì lật đặt chạy ra mặt đáp Từ đây tới đây có cái việc gì thế hả? Đi ra đây có việc phụ tôi cái này Đi đâu? Đi ra chợ Nghe đến đây thì ông ta liền dãy này cả lên Ôi trời ơi là trời, bà biết cái luật của làng từ trước đến nay là không ra ngoài buổi tối, sao bây giờ lại lại, lại rủ tôi đi? Ma quỷ nó lượn như cao ve ở ngoài đường kia kìa, ra là nó bắt thì chết. Thôi thôi thôi, thôi. đừng có mà mang mồi dâng lên miệng hổ. Dứt lời thì lão chui tuần vào một mảnh vào lại trong nhà, nhảy lên rừng trùm chăn kín mít. Hai lần tức giận, đàm vào cánh cửa nghe dầm một tiếng gió to. Cảm tưởng như là muốn đánh dầm cả bức tường mụ rít lên kèn kẹt Chồng với chả con Không được cái tích sự gì cả Biết thế này ngày xưa thả ở vậy nuôi thân nó béo mầm Ma với chả cỏ Hơi tí là sun gọi vào Rồi còn làm được cái tích sự gì Mang tiếng là đàn ông mà còn thua cả đàn bà Bực mình mụ liền Xách cái xô đi phăm phăm Về hướng cổng để ra ngoài Trên con đường đất nhỏ vượt đi vừa chửi oang oang Mẹ mẹ cái con nào Nó tên là ma mày bước ra đây Cho bà xem mặt ngang mũi dọc chúng mày sẽ làm sao Hù mọi người được mà không hù tao được hả Cái lũ mày bà khinh như con chó Bà để dưới đít bà ngồi để dưới chân bà đi Nào có giỏi ra đây đối mặt nào ra đây Bà ta cứ một mình như vậy bước đi Chỉ rùa cầm một quãng đường dài Và chẳng có gì xảy ra Lạ thật Cuối cùng thì đến góc chợ quen thuộc Xa xa dưới ánh trăng phần chiếu hút đập vào mắt của mộ lúc này Là bóng dáng của ai đó quen thuộc Đang lùi quanh quần ở lán của mình Làm điều gì đó Quái lạ nhỉ rõ ràng dân làng chúng nó sợ Không đứa nào dám bén mảng ra ngoài Khi mà trời tối Vậy mà cái con mà mẹ nào kia Thôi đúng rồi Có khi nào lại là con vé nó đang chơi xấu mình như hôm nay Mày giỏi lắm Lần này thì ba mật một lời Gọi cãi con nhé Bà nhất định phải nhét kết lợn vào mồm của mày cho mày chừa đi Lỡ dần trong người dâng cao Hai đi như là chạy cố tiến về đằng trước Một cách nhanh nhất có thể Quê sống mái với kẻ thù một trận ra hồn Đến nơi vẫn thấy người nọ lọ mọ Quanh quẩn hai lợn hồng hộp thở Cô lấy sức rồi hết lên Còn vén Lần này thì bà bắt tại trận nhá Mày còn dám cãi không Nghe có tiếng người thì kẻ nọ liền quay lại Nhờ ánh sáng của mặt trăng Mùa nhận thấy đây là một người đàn bà khác Không phải là bà vén Nó khoác trên mình chiếc áo tứ thân màu đỏ rực Người ngợm gầy chư xương lọt thỏm trong tà áo thùng thình Trông rất buồn cười Kinh dị nhất nằm ở khuôn mặt nước da tái Cộng với một đôi môi trắng bạch không khác gì đứa chết trôi Nội bẩn bẩn là một đôi mắt to như là hai con ốc nhồi Trần tướng loài hẳn ra bên ngoài Ơ, mày, mày là ai? Đêm hôm làm cái gì ở chỗ của tao thế hả? Kẻ nọ không hé môi Thế nhưng mà vẫn có tiếng nói vọng ra đắp trả lại Cái dòng trầm khăn văng vẳng rất là ma mị Chào chị Em đang đi tìm mấy con gà tối qua để quên Gà nào Sao lại có gà ở đây Tao bán thịt lợn cơ mà Mày bảo mày để ở đây á Vô lý thật đó Đồ để quên hả À mày ăn trộm đúng không Tăm phần trang mảnh cắp mày chưa mang về được Cho nên là mày mày mày rúi ở đây để đồ vạ cho bà chứ gì Cái con khốn này Không chị đừng nghĩ oan cho em phải tội Em nào có dám trộm cắp gì của ai Thế mày khai mau đi. Chỗ này là cái chỗ buôn bán của tao. Tại sao mày lại để gà quét gì ở đây? Mà khoan. Nhìn mày lạ lạ không giống như là kiểu người dân ở đây. Người làng chúng tao có bao giờ dám ra ngoài ban đêm đâu chứ? Rốt cuộc là mày từ đâu đến? Tao không có thích con gà nào cả. Đừng có mà ăn vạ. Em sinh ra và lớn lên ở đây mà chị. Nhà em ở ngay dìa sông đầu làng đó. Nói láo. Dìa sông lấy đâu ra cái nhà nào? Nếu chị không tin... Em mời chị qua nhà em chơi Cho biết nhà biết cửa Nào mình đi thôi chị Nghe những lời mời gọi mỗ như là bị thôi miên Đôi mắt dần chuyển sang đờ đẫn thần chí không còn biết gì nữa Cứ như vậy nghe theo lời của người đàn bà kia Mà bước đi trong đêm tối Trên tay vẫn là một số chất bệnh Lão ba ở nhà cứ ngỡ Vợ đã về cho nên bảo Các con khóa cổng cửa lại để ngủ Sáng sớm còn phải dậy mổ lợn Cho mối nó qua lấy hàng tiếng ấy khò khò bắt đầu vang lên đều đặn một đêm yên bình trôi qua như mọi ngày chẳng ai cảm nhận được đang có một sự bất thường đang xảy ra trong chính ngôi nhà của mình lũ gà trong chuồng như là thói quen bắt đầu bảo nhau kết bài các quen thuộc để đánh thức loài người ông ba liền tỉnh dậy ngó qua khe cửa thích trời đất tầm vừa sáng thì cuống cuồng vội bật dậy lầm bầm chết mẹ rồi sao hôm nay trời tỏ nhanh thế chứ Đúng là các cụ nói cấm có sai Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng Ngày tháng 10 chưa cười đã tối Mấy ngủ được có một tí Còn chưa kịp ấm chỗ đã phải dậy Thôi nhanh ra phổ với con mẹ mướp Không nó điên lên nó lại xẻo mẹ Cái cổ lặng thì chết Xong việc ông đánh giấc nữa cho sướng đời việc gì mà phải khổ Bước ra bên nông nhà Vục lấy chút nước để rửa mặn Cho tỉnh táo lại Xong rồi lão đi thẳng ra sâu rồi mồm hỏi lớn Mình ơi! Đưa nước chưa mình ơi! Mảnh dân nhỏ vắng tanh lặng ngắt không có một bóng người. Cái bếp cổi đang ngồi lạnh chẳng có lấy một mảnh than hầm. Cảnh tường khác lạ làm cho ông ta không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên. Ơ hay! Sao giờ này mà chưa thấy có cái gì hết là sao hả? Hay là là mẹ nó tự làm rồi nhỉ? Để giải đáp thắc mắc bà quay vào trong chuồng kiểm tra thì thấy vẫn còn bốn con lợn y nguyên như đã tối qua, không hề mất đi một đứa nào. Nghĩ có khi vợ ngủ quên Nên ông lại lật đật trở vào nhà Toàn gọi bà dậy Thắp chiếc đèn dầu cho tỏ Lần mò đến bên chiếc giường của mộ xem tình hình một lần nữa Thì cảnh tượng lại khiến cho ông bất ngờ Mặt chiếu phẳng lặng không có lấy một nếp nhăn Chăn gối vẫn còn gấp gọn Như thể chưa có ai động vào Lúc tới mới ngứa người ra Ông ngồi phỉnh xuống mặt nghệt như là cứt ngâm Thôi, thôi chết rồi Chả nhã từ tối qua đến giờ Nó vẫn, vẫn còn chưa chưa có về sao hả Bỏ mẹ cái chuyện này thì đi đời rồi hai ơi là hai Linh cảm có điều chẳng lành Lão không dám chậm chế Liền ngay lập tức đứng dậy đi vào trong Để gọi cho các con dậy cùng tìm mẹ Nhưng vừa lao đến nơi Thì liền quay ra luôn Bởi thấy ngoài trời chưa sáng hẳn Bây giờ lại phá giấc lại tội chúng Đánh đo tính toán một lúc Thì cuối cùng đành quyết định một mình Xách cây đèn dầu tiến về phía ngoài cầm với mong muốn mang được vợ bình an trở về Quyết tâm là như vậy, lo lắng là như vậy, mà cuối cùng vẫn thua cái gọi là bản năng. Mấy mấy giây trước ở trong lão còn đang hừng ngực khi thế. Đến vậy mà bây giờ khi ra được khỏi nhà thì lại xuân vội như là con mèo nhỏ yếu ớt bởi cây tính nhút nhát sợ bóng tối. Trên lúc này vẫn còn tranh tối tranh sáng chìm ngập trong giữa màn dưng màu dày đặc. Tô hỏa thêm cho không cảnh trở nên hư hư thực thực, không khác gì trốn thần tiên. Ngập ngừng đưa chân rồi lại nhanh chóng thụt vào ngay lập tức Chồng cũng thích tội và không kém phần buồn cười lão nếp sát thân của mình vào trong tính cầm chỉ dám ló cái đầu Đưa hai con mắt ra xem xét Mong sẽ có ai đó đi ngang qua để hỏi thăm nhưng mà ngặt nỗi Làng này có hội nên đâu ai buôn bán gì mà dậy sớm ra chợ tầm này Đoàn đường dài hun hút vắng tanh chẳng có lấy một bóng dáng của con chim nào bay ngang qua huống chi là con người Còn đang ngó ngoái thì bất chợt một làn gió lạnh từ đâu ập tới, thổi thốc vào gáy khiến cho ông ta giật mình, run lên từng nhịp. Toàn thân chuyển tới một cảm giác ướn lạnh, cái cảm giác bất an như có ai đó đang đứng sau lưng áp miệng vào gáy của mình. Theo bản năng vốn có cái đầu liền quay ngoắt lại đằng sau xem xét, nhưng nước mắt vẫn chỉ là một màn xưng trắng chẳng có ai. Yên tầm lão mới tiếp tục vươn cần cổ ra khỏi cổng để mà tìm kiếm sự trợ giúp. Thế nhưng mà có lẽ lần này may mắn không còn mỉm cười nữa. Mặt to bành vừa ngoài đầu ra thì ngay lập tức cứng đỡ. Đôi mắt trợn tướng lên muốn đội hẳn ra ngoài kinh hãi tột độ. Cái đầu người phụ nữ đã ở đó từ bao giờ? Tóc tai dối bù lên cùng với khuôn mặt thối dữ. Rồi bỏ lúc nhúc đăng nguyện miệng cười nhìn đối phương. Thở những hơi phỉ vò như là con trâu chuẩn bị đi lâm trận. Cái mùi hương thơm thum thủm hệt như là mùi chuột chết. Bên dưới đúng quần bắt đầu có cảm giác ấm nóng, thậm chí cố bảo bản thân về thật bình tĩnh. chậm chầm xoay đôi chân, lê từng bước trở vào nhà. từng bước chân lúc này như đeo thêm mấy tảng đá. Khoảng cách từ cầm cho đến cửa nhà chỉ khoảng 50 mét, nhưng mà giờ đây như có hàng vạn, hàng rằm cây số, đi mãi mà chẳng đến nơi. Biểu cảm gương mặt nói sao nhỉ Chẳng biết sao mà lão khi này Đang ở trong trạng thái Trong khi miệng nằm một nụ cười méo mó Hốc mắt thì lại tuôn ra Hai dòng lệ chảy ròng ròng, Éo lè vô cùng Sau một hồi nỗ lực Thì cuối cùng cũng lên được chân Đến bậc tầm cấp Thấy có vẻ an toàn hơn Cho nên ông ta liền ngồi bịch xuống Mà thở hồng hộc Mồ hôi lành tú ra ướt nhập đầu óc Cả cái áo cánh nâu bên ngoài cũng chung cả số phận tò mò đang không biết con ma kia đi chưa, lại một lần nữa sai lầm khi quyết định quay mặt nhìn ra phía cầm để xem xét, nó vẫn lơ lửng ở đó, nhìn chăm chầm vào mình với cái miệng rộng ngoác. Hai bên nhìn nhau âu yếm được một lúc, thì cái đầu lắc lư giống như kiểu người ta vẫy tay chào tạm biệt, rồi dần lùi vào trong mảnh sương trắng xóa từ đầu cho đến khi mất hút. Lão ở trong cũng giơ tay lên vẫy chào đáp lại: đi đi nha lần lần sau lại ghé chơi. Cô lấp bắp được mấy câu cuối cùng rồi buông xuôi lặn vào đất bất tỉnh nhân sự, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Thằng Hải con trai cả luôn là người dậy sớm nhất trong số các anh em trong nhà, nơi đứng trên hiên vươn vai, nhắm mắt hít lấy hít để tưới tinh hoa trong lành của buổi sớm. Khi mà ánh mắt vừa lướt xuống dưới thì ngay lập tức trợn ngược cả lên, hiện rõ lên tia hoảng hốt nó lao xuống đỡ lấy người bố mà lai gọi miệng la lớn để cho mọi người trong nhà biết cùng tới phụ giúp ba đứa em đang ngủ ngon lành nghe tiếng hết thất thanh không ai bảo ai đều tung chăn chạy như bay xuống nhà thấy bố bất tỉnh nhân sự mà đứa nào cũng tái giải cả đi anh cả bố bố sao vậy bố chết rồi à trên cái đầu mày ấy cho mày xuống phụ với anh một tay đưa bố vào trong nhà xem tình hình thế nào người ngợm làm sao mà lạnh toát thế này chứ Giữa cái lúc mà đám đang loay hoay khiêng cái thân thể pháp pháp của lão vào nhà, thì từ ngoài cổng một đám người từ đâu chạy đến, đập cửa thình thình gọi loạn xạ. "Ba ơi ba, có chuyện lớn rồi ba ơi." Mấy anh em ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cùng bảo nhau bỏ lại chạy về phía của họ hỏi chuyện. "Các bác tìm bố cháu có việc gì à? Có việc thì chúng ta mới đến đây chứ, thế cái thằng bố mày đâu, gọi nó ra đây." Hãy nhanh tay đẩy cái chốt cổng cho mọi người vào về mặt sừng sốt. Bố bố cháu đang bị sao đi các bác à? Sáng dậy cháu ơi thấy ông nằm ngoài sân, gọi thì cũng chẳng có đồng tính gì. Bác bác vào giúp anh em cháu với. Thôi chết rồi, tránh ra để tao vào xem nó thế nào. Cảm rõ rồi đấy, vớ vẩn là chết oan đi chứ chẳng đùa đâu. Nhà có sự trợ giúp của người lớn cho nên ba ngay lập tức được đưa trở vào trong nhà. đặt nằm trên tấm phản chỗ ngủ thường ngày. Mấy người hàng xóm nhanh trí áp dụng cách thức dân gian mà các cụ truyền cho như là cho nước ường, đánh gió giật mai các kiểu. Chừng được 5 phút thì lão có dấu hiệu hồi tỉnh, mồm miệng phát ra những tiếng nói khẻ khẽ. Không vội mừng họ bảo đắm trẻ vật cho ít lá chuối khô đem vào và đốt lên. Hơi khắp xung quanh người đốt vía, xô tan những thứ không sạch sẽ còn đang bám trên người. Xong xuôi một người trong đám quài già nói với bọn trẻ thông báo. Không sao rồi yên tâm đi Cầm lúc lão ba trên giường bất thình lình bật dậy Ngồi thở hồng hộc khiến ai nấy đều giật mình thon thoát Nói trong hơi thở ngất quãng Nước, cho xịt nước Rất nhanh chóng tích nước được đưa đến Âu ta dơ tay đón lấy từ lên miệng tu ở ngực một hơi hít sạch Uống xong thì thần chí có vẻ đất tỉnh táo Sắc mặn cũng khôn hơn rất nhiều Không còn tái giải như bàn nãy Bà gái đứng bên quan tâm rồi hỏi thì bác thấy sao rồi ổn chưa những người đàn bà đang ngân cần hỏi han mình bà cố gắng đáp với cái giọng bằng đang pha chút mệt mỏi cảm ơn tôi đỡ nhiều rồi mà sao các cô các chú kéo gì đến đây nhà tôi thế cây chỉ hai chị đi đâu bác với các cháu có biết hay không ngẫm nghĩ một lúc thì chợt ông tan liền hoảng hốt bỏ mẹ rồi cô đêm hôm qua thì nó không có về nhà Sáng nay thì dậy sớm mổ lợn không thấy đâu Tôi mới táo hỏa đi tìm mộ Thế nhưng mẹ nhà nó vừa mới bước chân ra khỏi cổng Thì gặp ma các bác hạ Bây giờ nhớ lại cái khuôn mặt của nó Mà em vẫn còn thi sợ tè cả ra quần đây Ôi rồi ôi Sao đêm hôm không có cản mẹ nó lại Để nó đi ra ngoài bị ma nó hại luôn rồi kìa Sao cô nói gì Ma, ma lại ma nữa hả Đúng rồi Thôi anh mày thì nằm nghỉ đi Bộ đêm trung bay thì theo bọn tao Giao phụ đưa mẹ mày về nhanh lên Thương vợ ba tuy mệt lắm nhưng không chịu nằm yên bật dậy. Thôi thôi, thôi là thôi thế nào, em phải ra đưa vợ em về nhà chứ, có Linh ở nhà, ba thằng mày đi theo bố. Theo sự chỉ dẫn mọi người cùng chạy thùng mạng về hướng quan kênh đầu làng, nơi mà hai lợn đang sống chết chưa rõ tình hình. dưới tán nhãn tỏa bóng mát bên bờ sông lúc này là cái thân thể to như thùng phi, đang úp mình trên nấm mộ hoang. Người ngờm dính cái gì đó trông cứ nhoang nhoáng bốc bụi hôi thối kinh khủng. Người vợ đã đi đời bác quỳ xuống dưới chân mà khóc lên thảm thiết. Bình ơi, sao mình nỡ bỏ bố con tôi mà đi thế này hả mình? Sao mình nhân tâm thế hả mình ơi? Một bác đi cùng tiến lên đập mạnh vào vai của lão mà trời. Phủi phui cái mồm nhà mày. Chưa xem xét mà đã gạo toán cái mồm lên. Mong nó chết lắm hả? Đứng dậy xem mẹ nó thế nào. Chưa gì đã rối đoạn cả lên phải đến bốn người đàn ông lực lưỡng cộng với ông ta thì mới có thể kéo được cái phản thịt xuống khỏi nấm mộ đã nặng thì chớ lại cộng thêm người của mộ dính gì đó rất trơn cứ tuột tuột nâng lên lại tuột tay dây bịch xuống làm cho chất bẩn dính trên người vì vậy bắn lên tung tóe vướng cả vào mặt mũi tất thảy xong xuôi thì ai nấy đều kinh tởm gập bụng nôn khan không thể chịu đựng được nổi cái mùi kinh dị kia lúc này mới nhìn thấy rõ đằng trước Đâu chỉ trên người, trong mồm bà ta cũng bị nhất đầy chất đen hôi thối. Đưa tay bồm ngang bồm ba tím lại sát hơn, dần hai ngón để ngang mỗ mũi, thì thấy vẫn còn có hơi thở hắt ra. Đoàn quay sang mừng rỡ rồi báo, Vợ, vợ em, vợ em nó còn sống các bác ạ Mẹ chúng bà chưa chết. Ai nấy đều thở vào mừng thay cho gia chủ được bình an. Mọi người lại bảo nhau giúp đỡ mỗi người một chân một tay khiêng mộ trở về tiền nhờ thêm mấy người phụ nữ qua hỗ trợ khoản tắm rửa thay đồ hoàn tất việc vệ sinh các bác gái đặt bà ta lên chiếc giường của mình chờ cụ phi một ông thầy lớn tuổi trong làng sang làm phép bước vào bên trong bảo tất cả đứng dẹp sang phía cửa cự lấy từ cái túi đeo trên vai ra một cái bọc màu nâu bỏ vào trong bát nước khuấy cho tan tiếp đến đốt ba que nhang cho có tàn rồi dí vào chán của người bệnh được chừng 3 phút thì rút ra Nâng gái cổ mộ dậy chậm chậm đổ hết bát nước đen ngòm vừa pha ban nẫy vào mồm Mang cái thau to vào đây, nhanh lên không là dọn ốm bây giờ. Nghe lệnh chiếc thao đồng to tướng đã được khiêng đặt ở dưới chân giường, họ lại tiếp tục lùi ra sau để chờ xem tiếp tình hình. Và cũng không để cho mọi người chờ lâu, hai lợn đang nằm im liềm thì bất ngờ bật dậy, cuối gặp người để ra khỏi chiếc giường thò đầu xuống bên dưới nôn hoẻ. Từ trong mồm tuôn ra rất nhiều chất dịch nhão nhát như bùn, hình như còn có lẫn cả tóc nữa thì phải. những sợi tóc của phụ nữ đèn bóng rất dài, vừa đỡ đường cái mùi khắm lặm ban sáng một chút, bây giờ nó lại quay trở lại và có phần lợi hại hơn xưa, làm cho người nào người nấy chạy như bay khỏi căn phòng nôn như muốn rút hết cả ruột gan. Chẳng biết mồ đã hút tròn bao nhiêu thứ dung dịch đó mà bây giờ lại thải ra gần đầy ruột. Lúc chút hết đường thì hai cũng vẫn ra giường Trở về trạng thái bất động như bà nãy Bà thấy vợ thế thì lo lắng Nếu lấy tay của cụ phi giọng hoảng hốt Ôi dồi ôi cụ ơi Còn vợ cháu nó lại sao thế kia Anh cứ yên tâm đi Cô ấy ổn rồi không có sao nữa Cứ chăm sóc cho kỹ Hòa thật nhiều nước gừng cho nó uống giải cảm Mai ngày kia là tỉnh thôi đừng lo Đoàn cụ gọi tất cả vào Dì chỉ bảo Đây Các anh cứ chỉ nhìn đây mà làm gương về bào cảnh người thân nữa biết mà đề phẩm. Trời tối nghiêm cấm đi ra đường, may là cô hai này cố ý vía mạnh, không thì hôm nay chỉ còn nước ra hốt xác, cứ coi thường chết lúc nào chẳng hay. Thôi, mọi người phố gia đình dọn dẹp cho sạch sẽ, chúng ta còn phải gia đình làm lễ, muộn quá rồi đấy. Nói đến hội làng thì ngại, kể từ khi làm ăn phát đạt chốn nay, nhà lão đã cắt hẳn khoản đó, không còn tham gia chung với dân làng, Thế những người vừa giúp gia đình của mình chuẩn bị rời đi Mà nhanh chân chạy vào trong lấy ra một số tiền lớn cung kính đưa về phía cụ Phi Cậu với các cô các bác thông cảm Nay biết làng có hỏi nhưng mà nhà em nói thế này Em cũng không có tâm trí nào để chung vui Thôi thì cháu có chút ít nhờ cụ truyền hộ theo bác trưởng thôn Coi như là góp ý lòng thành dân lễ Cậu Phi chẳng ngần ngại cầm lấy rồi nói tấm lòng của anh tôi với mọi người đây ghi nhận Cảm ơn gia đình quanh nhiều lắm Cậu đã muộn rồi, chúng tôi xin phép ra về để còn lo chuyện làng ta Chỉ hai mà có vấn đề gì anh cứ chạy sang gọi tôi, thế nha. Tiến dân đoàn người ra cổng mà ruột gan của lão, tiếc nhiên là muốn đứt từng khúc ruột. Con mẹ mướp tỉnh lại mà biết mình cho tiến dân làng làm lễ, chẳng nó chồng tiết mình như chọc tiết con lợn. Đúng là đang đâu phải dâng lễ cho cây lũ, cây lũ hại cả gia đình mình. Hai ngày sau, thôi thôi mà. Chị không uống nữa đâu, sớm mai còn phải dậy chọc tuyết lợn, uống say qua không có dậy được thì chết. Bà đang gật cù ở bên nghe tiếng của vợ sang sảng thì lình tỉnh hẳn cưng buồn ngủ, vui mừng lay lay cái phản thịt di động. Mình, mình ơi mình tỉnh dậy sự hả? Hai lần mở bừng mắt ngồi bật dậy ngơ ngác. Ơ sao mình lại ở đây? Mình đi em về lúc nào? Với ban nãy hai chị em còn đang chén chị chén cô cơ mà. Sao? Mình nói gì? Chị em nào? Mình ngất hai ngày nay thì tâm tình với ai? Nói chồng đang treo một đưa tay và búp một cái vào vai rõ mạnh Khiến cho lão xém tí nữa thì bay xuống nền nhà Ông nó cứ đùa em chứ có mà nhớ người ta quá nên là tìm mang về chứ gì Ô hai cái bà này vẫn còn đang mơ à Bà bị ma nó hành tí chết mấy ngày nay Thì đi đâu được mà tôi tìm Nằm bẹp dí hai ngày trời rồi đấy Này nha Được một chút thì vui ấy Nhiều chút là ăn dép nha Khổ quá Bà không tin gọi bọn trẻ hỏi xem tôi có nói thật hay là nói hư Hài hoàng hùng linh ơi Chúng mày đâu ra đi bố có chuyện đây Bốn anh em đang chơi ở ngoài sân Nghe bố gọi thì liền bảo nhau chạy trở vào Thế mẹ đã tỉnh dậy Đứa nào đứa nấy vui như mắt được vàng Xà vào ôm lấy hồn hít đủ kiểu Mẹ Cuối cùng mẹ cũng tỉnh lại Còn cứ ngỡ là mẹ sắp chết rồi cơ Phủi phui cái mồm nhà anh Mong tôi chết lắm hả mấy anh em nghe mẹ hỏi đây Nhớ là phải trả lời thành thật đấy biết chưa Dạ vâng mẹ hỏi đi Thế mẹ ngủ bao lâu rồi Dạ hơn 2 ngày Nghe như xét đánh ngang tay mặt mũi mộ liền nghệt ra đờ đẫn. Thế bà có biểu hiện khác là đám trẻ lo lắng. Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ nói gì đi chứ? Biết ý ba liền bảo các con ra ngoài chơi để cho mẹ nghỉ ngơi. Người mới ốm dậy không nên làm phiền nhiều. Lúc này trong nhà chỉ còn hai vợ chồng. Ông tiến sát lại về phía cổ mộ rồi thủ thì, Thế rút cuộc tối đó bà ra chợ làm gì? Đã gặp ai? Nhà mắt ngẫm nghĩ một hồi lâu để cố nhớ lại để đủ câu chuyện, hai liền trả lời chậm. Chả là sáng hôm kia đấy, cái con vé nó chơi xấu, ném mấy con con gà chết thối khắm của quán nhà mình. Tuy tức quá, tôi đó tôi ra chuồng thấy có mấy cái bãi phân lợn, thì tiền tay xúc vào xô, đem ra tính quét lại vào hàng nó trả đố cho nó bỏ ghét. Đi gần đến nơi thì tôi lại thấy có đứa thập thò quanh quần ở chỗ bán hàng, khi có khi chính con vén bẩn tính nó chơi đều tiếp. Cho nên là không dám chậm chế chạy nhanh tới để bắt quả ta Thế nhưng mà nhầm mông ạ nó là đứa khác Trông nó lạ hoác chẳng giống người làng gì cả Tôi nhớ có nói chuyện với nó Còn chuyện gì thì giờ này không thể nào nhớ nổi Chỉ mang mang được rằng cô ta bảo là nhà cô ta bên sông đầu làng Và mời mình tới chơi Mà quái lạ lắm mông ạ Rõ ràng là từ trước đến nay Dọc cái con sông này thì làm gì có nhà nào ở Thế mà bà lại mọc lên một cái cái, cái dinh thử nguy nga lộng lẫy như là chú dành cho vua chúa đó, đẹp lắm. Kéo vào bên trong nó sai người dọn cơm canh, rượu thịt, thiết đãi nông trọng. Bao nhiêu thứ của ngon vật lạ nó bày ra trước mắt, làm tôi ăn no như muốn vỡ căng cả bụng đó. Trời đất ơi, cái nhà lớn mà bà bảo thực chất nó là cái nấm mổ hoang, chứ vua chúa nào ở. Sơn nào hải vị nó mời bà chính là cái món món món ấy lợn đấy. Lúc mà mọi người bảo tôi ra kéo bà về, trên người của bà toàn là phân. Mồm thì cũng bị nhát đầy các kẽ răng. Xong là còn nôn lưng một thau toàn những thứ hôi thối sám ngoét. Lấn bao nhiêu là tóc từng lọn đen bóng đó. Đấy, của ngon vật lạ đấy. Cổ họng dâng lên một cảm giác chua loét. Bộ nhanh chóng nhòi người khỏi giường khạc vài bãi đầm cho bớt lợm rộng. Cố gắng muốn rút hết những thứ đang có trong dạ dày ra ngoài. Màn mũi trắng bệnh hai nhìn chồng rồi lắp bắp. Ông, ông vác cho từ con sao cho đây. Còn đang ốm đặt ra đấy với dao dựa gì nữa Mang ra đây để tôi đi băm chết cái con quỷ quái kia Chứ mày dám bà hả Bà chém cho mày chết hết Thôi thôi thôi tôi xin vừa thoát chết chưa chửa hả Không có đùa được đâu Thương tôi thương các con ấy Còn nhỏ đấy Thì bà ở yên đấy cho bố con tôi nhờ Bà mà có cứu sự gì thì cả các nhà này biết làm sao Phải khuyên răn ngon ngọt muốn gãy cả lưỡi Bà ta mới ngôi ngoai lửa giận Chịu nằm im lại Bỏ qua việc báo thủ Công nhận là mộ ta khỏe thật Tuy mới tỉnh dậy cách đây có ít giờ Nhưng sức khỏe dường như chưa hề Có dấu hiệu giảm sút, Lại sinh hoạt trở lại như người bình thường Bị đói hai ngày rời Thì nay tỉnh dậy Hai chén sạch bay hai nồi cơm Cùng với nêu cá kho ban sáng Nonê lại lăn ra ngủ tiếp Cây tứng nằm chiếm gần hết cả mặt giường Tứ chi răng rộng khè hệt như là lũ lợn Vừa được ăn no Đúng là người ta gọi hai lợn cấm có sai Ngứa vợ chiều đã ăn no nên tối ba không đành gọi, vẫn cứ để yên cho mẹ nó nằm nghỉ ngơi lại sức. Ông bảo các con dọn cơm nên ăn nhanh bữa, còn đi nghỉ ngơi. Mấy hôm mất ăn mất ngủ nay cuối cùng cũng được an tâm ngủ một giấc trọn vẹn, nghĩ đến thôi mà đã thấy thoải mái rồi. Mâm cơm dọn ra mấy bố con chưa kịp cầm đũa thì mụ hai vừa kịp tỉnh dậy hội nhập. Chẳng cần ai mời kinh như vậy gấp lấy gấp để thức ăn đưa lên mồm nhai nhộm nhòm. Như là một con hổ đói Phút một mà tất cả bắt đũa sạch banh Trong khi chén của 5 bố con Thì vẫn còn để ấp cơm trắng Sau bữa bà ta đứng dậy Vươn vai ngang dọc khởi động Tiếng sưng khớp kêu lên răng rắc giòn tan Nghe thật đã Quay lại đưa mắt lén lén nhìn Thì thấy không ai để ý gì đến mình Bộ khẽ lén bước sang bên hông nhà Về hướng chuồng lợn Chơi vào trong hót lấy mấy bãi phân đặt quánh tống vào bao tài Đưa mỗi người cái mùi thung thủm của nó bốc lên Mà vẻ mặt đắc trí vô cùng Một đâm miêu trả thù thâm sâu đất được vạch ra từ chiều Chẳng mấy chốc nữa sẽ bắt tay vật thực hành Chờ cho cả nhà đi ngủ hết Khi mà tiếng gáy vang lên Cũng là lúc hai lợn nhẹ nhàng Tháo thêm cửa rón rén bước xuống bếp Nhất con dao nhọn thường ngày Dùng để trọc tiết sắt vào ngang cặp quần Kéo theo cái bao tải chất bẩn Chuẩn bị hồi tối Đi về hướng cổng để ra ngoài Một không cam tâm khi bị con ma kia hại, ăn miếng trả miếng. Con hai này từ xưa đến giờ không động đến nay thì thôi. Đang yên đang lành ngứa chân ngứa tay phạm đến thì đừng hỏng nó để yên. Lần này hình như nó đặt quyết tâm ăn thua đủ rất cao. Cho dù kẻ kia có là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng. Ánh đèn dầu leo nét chìm nghiệm giữa màn đêm đen. hệt như là con đóm đóm đơn côi lạc bầy Lần này đích đến không còn là quán chợ quen thuộc, nơi hai nhắm đến chính là khúc sông nhỏ ở đầu làng. dưới ánh trăng sáng ngã lúc này, rất dễ nhận thấy được một mô đất nho nhỏ, nằm im lìm bên gốc nhãn cổ thụ. cho cách đây hai ngày một được ghé thăm và say sưa cùng ly rượu nồng. Đành cái bao xuống nền đất lạnh lẽo, đưa ánh mắt chế diễu nhìn thẳng và nấm mộ hoang tàn. Đoàn bà ta cất lên tiếng cười Khanh khách, Một điều cười nghe giống như những loài dã thú. Mày giỏi ra đây cái con chó cái kia. Ra mà tiếp bà nội mày này. Bà nội mày ghé thăm mày đây. Cảnh vật xung quanh bất xác lặng thinh. Chỉ có tiếng gió vuôn vút thổi qua. Như thể tháp trả lại thay cho lời nói của đối phương. Còn đi thổ tả con nạc nô đâu. Mày không ra là bà đào mồ quốc mà nhà mày lên đấy. Còn khốn nạn mày chui ra đây. Thời gian dường như bị đóng băng. Thế giới này dường như chỉ còn có mỗi hai lợn là tồn tại. Thực chí mổ vén cái váy đột lên trèo lên ngôi mộ, dạng chân vắt qua bên kia mà đứng đáy xẻ xẻ. Giải quyết xong nỗi buồn con đàn bà khốn nạn ấy, lấy cái cuốc mang theo đảo xung quanh nấm đất, tạo thành một cây rãnh. Trên đỉnh cũng bị đục một cái hố tròn, giống như là một cái gáo rửa nhưng to hơn. Địa cuốc vung lên phùn phùn rồi lại phầm phập khi mà chạm đất vang lên giữa mặt đêm âm mù. Hệt như là một cái tiếng mỗi sớm bụi suýt lợn Người ngoài nghe thấy thấy ghê Nhưng mà bản thân thì quá đối bình thường Thậm chí nghe nhiều giờ còn cảm thấy vui tai là đằng khác hệ hục mãi cúng xong Đứng chống nạnh nhìn thành quả mình vừa làm được Bà ta vô cùng hài lòng Chỗ an nghị của người đã khuất Mà bây giờ nó biến thành cái trò Không khác gì trò trẻ chơi đồ hàng Thật tình là khó ai có thể chấp nhận nổi Bao phân lợn lóng bóng nước được à kéo lại Tháo nút đổ xuống cái rãnh vừa múc cho chảy đều Còn lại ít cặn sền sệt thì dốc vào cái hố trên đỉnh mùi hôi thối bốc ra ngay lập tức thu hút đám rùi nhặng gần đó Chúng bắt đầu rủi nhau kéo đến thành bầy Thành đàn thi nhau bu lấy những thứ chất bẩn giết đất Bất trần trời chuyển đông Gió lạnh mang theo hơi ẩm bướt qua gáy làm cho hai khẽ run lên Tiếp đến là hàng loạt những tiếng sấm nho nhỏ rồi to dần Anh chốc lóe sáng những màu vàng rộm đỏ âu, như là người ta chớp mắt vậy. Nhìn trời mùa liền chép miệng chán nàn. Quay lại nhỉ, trời mới đây mà còn nhiều sao lắm cơ bản, thoáng chốc đã lại nổi rông như thế. Cái ông này đúng là thất thường, mưa với gió chả đâu ra đâu cả. Hôm nào tôi phải lên đến một chuyến bảo lại, chứ muốn mưa là phải có giờ, có giấc đàng hoàng. Tôi phải thích son lúc nào thì son chứ lời nói vừa dứt thì một tiếng sấm rền trời vang lên cái âm thanh kinh thiên động địa cảm tưởng như bầu trời chuẩn bị sập xuống ngay lập tức hai sợ hãi ngồi thục xuống theo bản năng đưa đôi tay lên ôm lấy tai cứu bị thật chặt nhắm nghiền đôi mắt không dám nhìn tiếp diễn biến quang cảnh thấy các kinh hoàng qua đi để một lúc thế không còn nguy hiểm một liền dậy vươn lấy mấy thứ lặt vặt mang theo ban nãy rồi ba chân bốn càng chạy một mạch về nhà Đằng sau tiếng gió rít, tiếng sấm chớp giật đùng đùng, hòa quyền nghe chẳng các gì âm thanh của ai đó đang tức giận, rít lên của kẻ răng là mấy. Một cứ chạy chạy thật nhanh trong bóng tối mà chẳng hề biết được rằng, sau lưng cổ mộ mà cụ thể là dưới mặt đất khô cằn, đang có những vết chân người đen ngòm in hẳn đuổi theo. kể lạ thay khi mà hai vừa đặt chân vào đến bên trong, thì cơn rông gió bên ngoài cũng biến đi đầu mất. Trở lại bầu trời in nả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trước một tay vào bên bờ rào vừa thở vừa trời. Đấy, nói thì bảo là chua ngoa mất dậy. Các ông xem đi, các ông làm ăn như thế đó được hay chưa? Hứng lên thì làm dùm bang lên như là bão. Đến nơi xong cuối cùng một giọt nước cũng chẳng thấy đâu. Làm cho con này chạy tụt cả váy. Đúng là chỉ có giỏi hành dân là giỏi thôi. Một tia xét chói là không báo trước đánh thẳng xuống bên kia vệ đường nghe cái đoạn rõ lớn. Giống như là đang có một trận động đất Cảnh vần cây cối gần đó đều rung lên bẩn bật Xung quanh các bội cũng bị tác động thi nhau bay tứ tung Chứng kiến cảnh kinh hại trước mắt Đừng thích tự thần cách có chút xíu thì tự hỏi có kẻ nào không sợ Hai lần gan giả vừa mới trời trời mắng đất xoen xoét Bây giờ còn đái cả giang quần Ở cũng mày chỉ lệnh tẹo nữa thôi Thế mai được ăn chuối xanh với ngắm gà khỏa thân Đoàn mụ sợ hãi quỷ bệt xuống chấp tay miếu máu với lại tứ phương. Rồi đất tôi các ngài tha cho con, con có làm gì nên tội đâu mà mà các ngài dọa con như vậy. Sơ sẻ tí nữa là toi cái tấm thân nhỏ bé này, còn có mệnh hệ gì thì thì các ngài đừng hỏng có được yên ổn. Một tiếc xét nữa lại sẵn xuống ngày đúng chỗ lúc nãy như để dằn mặt của kẻ bất nhân. Anh chấp lập lòe phần chiếu khuôn mặt của mụ hiện giờ, phải nói là trông rất kinh dị. Cái bàn mặt to mạnh cắt chẳng ra giọt máu trắng bạch kệt như mấy đứa chết nước lâu ngày. Ở dưới đúng quần này cũng không được tự chủ mà tuôn ra một loạt chất bẩn bốc mùi thôi khắm. Lễ hết sức bình sinh, hai cú trộm dậy lao thẳng bột mảnh vào bên trong, mang cho người ngợm bẩn thiểu cứ như vậy leo thoát lên giường, nằm trùm chân kín mít. Bên ngoài gió vẫn hú, sớm chấp vẫn thi thoảng giật đùng đùng như báo hiệu cho một tai ương sắp sửa đổ xuống trong ngôi nhà này.